khi đội quân từ Macedonia kéo thiên binh vạn mã đến nên vô cùng hoang loạn, hoàng tử Alexander thúc ngựa phóng lên trước, dẫn đầu đoàn quân với những chiếc giáo dài uy vũ, lấn cho quân mai đi tan tác. Tôi say sưa nghe Leonidas kể chi tiết trận đánh trong khi Dimitris ngồi đó với ánh mắt lấp lánh và hãnh diện. Leonidas nói với cha: "Alexander đã chiến thắng vẻ vang và sẽ được gọi về chiều."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 đa số đều được thưởng chức tước vàng bạc. Đến lượt Leonidas nhà vua hỏi. "Leonidas, ngươi muốn ta thưởng gì cho ngươi?" Leonidas nhìn vua Philip rồi nhìn sang Demetris thu hết can đảm, Leonidas hướng về nhà vua tâu: "Thưa nhà vua, thần chỉ xin được cưới Melissa, người bạn gắn bó với thần từ nhỏ."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 để chống lại Ba Tư thì nghị viện Aten đã bác bỏ ngay Demosthenes chủ tịch nghị viện của Aten đã gọi vua Philip là thằng mọi điên khi thế lực của vua Philip ngay càng mạnh vì đã thôn tính hầu hết những thành bang lân cận sắp nhập vào lãnh thổ Macedonia và có thể trở thành mối đe dọa thì Aten và thành Thief bên hợp lực để đối phó với Macedonia Thiefs nổi tiếng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 Chúng tôi vô cùng thất vọng vì sự tiếp đón hơi hợt của nghị viện và người dân sứ này. Đa số họ vẫn coi người Macedonia là những kẻ man sợ. Vua chúa các nước Trash, Tith, Argos, Illyria, Gibali mặc dù đồng ý tuân phục Philip nhưng sự bất hợp tác vẫn lộ rõ qua thái độ nhát gừng, lời nói trịch thượng. Việc này khiến Alexander vô cùng phật ý.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 Alexander quay lại nhìn một lượt những người trong bản hội nghị rồi gần giọng. Rồi các ngươi sẽ biết tay thằng bé con xứ Macedonia này. Demosthenes, chủ tịch nghị viện Athens mỉm mai. <cười> Hay lắm, nếu làm được thì xin cậu bé thông báo cho chúng tôi biết nhé. <cười> Cả bản hội nghị cười ồ ra vẻ đắc ý. Alexander ném lại một cái nhìn sắc lạnh rồi dẫn đoàn tùy tùng đi thẳng trên đường về Pella. "Perdiccas phàn nàn: Người ta nói rằng là dân Athens văn minh, trí thức, nhưng ta chỉ thấy một lũ quan lại thối nát, ham thú hưởng chứ không làm được việc gì." Cleitus cũng gật đầu, thể hiện sự đồng tình. "Bọn họ và lũ vô chủ kia nữa, chúng chỉ muốn yên thân chứ đâu nghĩ gì đến tai họa xâm lăng của Ba Tư."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 Đảm bảo không có quản trí nào sai sót. Tất bật là thế, nhưng mỗi khi dừng chân ở nơi nào đó, nghe văng vẳng giai điệu Lydia xa gần, tôi đều không khỏi nhớ đến Isidora và Chua Sót cho tân phận nô lệ của mình. Cuộc chiến thống nhất Hy Lạc của Alexander mở đầu với cuộc tấn công xứ Thessaly.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 Alexander ra tối hậu thư cho các nước quanh đó, sáp nhập vào Macedonia hoặc bị trừng phạt. Không nhận được hồi âm, quân vương trẻ tuổi so quân tiến đến Iliria, tiêu diệt kinh đô xứ này, sáp nhập tiểu quốc này vào Macedonia. Thưa thắng, ngài kéo quân vượt đèo Scia, xóa sổ luôn xứ Triballi và Gaeta, -e, sáp nhập hai nơi này thành hai tỉnh của Macedonia.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 Đội quân của Alexander cũng giành chiến thắng. Để dân Đại Athens, Alexander ra lệnh thiêu rụi cung điện xứ Thebes thành bình địa. Hơn 6000 nhà cửa của dân chúng cũng bị đốt theo. 30000 quân sứ này bị bắt làm nô lệ. Nhà vua cũng cho phép binh sĩ được tự do cướp phá, giết chóc như phần thưởng cho cuộc chinh đẫm máu này. Hai tuần sau, khi Dimitris và tôi mang đồ tiếp tế đến đây,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 E Timothyus đi theo và trở thành học trò thân cận của ông. Tính tình Timothyus thâm trầm, ít nói, khác hẳn tám học trò hăng hái, náo động như là Alexander, Cleitus, Leonidas, Perdiccas hay là Ptolemy. Ngoài ra, Timothyus vẫn thường được Aristotle cho thay ông lên lớp giảng dạy nên mọi người đều kính phục, coi ông như người có triển vọng thay thế Aristotle.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 Nhưng việc Alexander tự nhận ra mình là Achin là việc thế nào đây? Quả đỗi kinh ngạc nhưng cũng không dám thất lễ, tôi cùng kính hỏi. Thưa đức vua, vậy có thật là Achin đã chết trong trận chiến thành Troy bởi một mũi tên bắn vào gót chân? Alexander im lặng, nhìn về nơi xa xăm một lát rồi nói: Achin đúng mãnh